Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Amerikai Hang. Legyen távol. Lejle Dai Kim và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam cơ quan nguyên tử năng quốc tế tăng áp lực với Iran về chương trình hạt nhân trước cuộc họp P5 cộng một our today is to reach agreement on a approach to resolve Thông tín Liên Đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết nhưng trước hết Chủ Yển và Huy Phương tóm lược các tin quan trọng khác. Ông Phương Sở -so Olong từng thể nhập chức tổng thống Pháp. 23 phiên sứ Syria chết trong các cuộc giao tranh. Hiệp lập định lập chính phủ chuyên viên. Và Trung Quốc truy quét người nước ngoài sống bất hợp pháp. Một nhà lập pháp hàng đầu của Hoa Kỳ hối thúc Washington ủng hộ các nước ASEAN tranh vụ tranh chấp với Trung Quốc ở biển Đông. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới. Ông François Hollande sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống Pháp trong ngày hôm nay. Sau đó ông sẽ đi Berlin để hội kiến lần đầu tiên với thủ tướng Đức Angela Merkel để thảo luận về cuộc khủng hoảng về nợ của châu Âu. Ông Hollande sẽ đến Điện Elysee ở Paris để gặp Tổng thống xuất nhiệm Nicolas Sarkozy trong một thời gian ngắn. Sau lễ tuyên thệ, theo dự kiến ông sẽ đề cử ông Rangab Ayrault, người lãnh đạo Đảng xã hội tại Quốc hội làm Thủ tướng. Ngày mai ông Ayrault sẽ đề cử nội các của ông. Tân Tổng thống Pháp. Sẽ nhân cuộc họp với Thủ tướng Đức thúc đẩy cam kết tái thương thảo về một hiệp ước mới đây của nhóm các nước sử dụng đồng euro, áp đặt các biện pháp kiềm ước tại các nước thành viên. Ông Hollande đang kêu gọi chú trọng nhiều hơn đến vấn đề tăng trưởng, nhưng nhà lãnh đạo Đức cho biết hiệp ước đó không thể thương thảo được. Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Tân cử Pháp François Hollande gặp nhau lần đầu tại Berlin hôm nay trong bối cảnh khối sử dụng đồng euro lại đang rối loạn. Theo tường thuật của thông tín viên VOA Henry Richwell từ London, hai nhà lãnh đạo sẽ tìm cách khắc phục những bất đồng về chính sách vào lúc nguy cơ Hy Lạp rút ra khỏi khối euro đang tiến gần hơn. Mời quý vị nghe tấn chương trình bày chi tiết. Ông François Hollande đã đắc cử nhờ cương lĩnh chính trị chống kiệm ước. Cuộc hội kiến đầu tiên của ông chỉ vài giờ sau khi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Pháp sẽ là với chính người kiến tạo chương trình kiệm ước của châu Âu. Thủ tướng Đức Angela Merkel, bà Merkel hạ giảm tầm quan trọng của những bất đồng. Bà Merkel nói: "Công cuộc hợp tác Pháp Đức là cấp thiết ở Châu Âu và bởi vì tất cả chúng ta đều muốn Châu Âu thành công, sự hợp tác này sẽ bắt đầu rất sớm." Ông Hollande muốn Châu Âu đầu tư nhiều hơn vào tăng trưởng. Ông đã vận động đòi đề xuất trái phiếu Euro và một ngân hàng trung ương Châu Âu có nhiều quyền lực mang tính chính trị hơn. Sự kiện này đặt hai nhà lãnh đạo vào thế va chạm nhau. Theo nhận định của ông Philippe Morio de farque thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Pháp. Bà Merkel có vẻ rất cương quyết, không chịu chấp nhận khái niệm của ông Hollande. Bà Merkel nói, chúng ta phải tái lập các nguồn tài tránh công là mạnh hơn, chúng ta phải giải quyết vấn đề nợ nần và bà Merkel sẽ không lay chuyển. Cử tri Pháp đã bác bỏ chương trình kiểm ước của Tổng thống xuất nhiệm Nicolas Sarkozy, trong khi người kế nhiệm ông có thể cưỡi trên một ngọn sóng chống kiểm ước. Ông vẫn có một nhược điểm, theo nhận xét của ông Olaf Graham, giám đốc nhóm phân tích châu Âu, mạng lưới chính sách. Ông Orland có một sứ mạng dân chủ rất vững mạnh, nhưng có một sứ mạng kinh tế rất yếu. Nước Pháp có rất nhiều vấn đề về quân bình cán cưng chi phó tình đoạn thâm hục ngân sách, lệ thất nghiệp, vân vân. Do đó, ông ấy cũng sẽ bị hạn chế về những gì ông ấy có thể làm được. Bà Angela Merkel cũng phải đối diện với nhiều vấn đề sau một thất bại bầu cử tai hại ở bang Đông Dân Nhất của nước Đức hôm Chủ Nhật chỉ 18 tháng trước cuộc tổng tuyển cử. Nhưng chính cơn bão đang sôi sụp ở Hy Lạp mới chăm ngòi cho những nỗi lo ngại ở Berlin và xa hơn nữa. Các chính đảng Hy Lạp đang chật vật thành lập một chính phủ và có thể bác bỏ những biện pháp cắt giảm ngân sách mà Liên Hiệp Châu Âu đòi thực hiện. Triển vọng Hy Lạp rời khỏi khối sử dụng đồng euro nay đang được đưa ra thảo luận ở các thủ đô Âu Châu. Đó là điều không ai nghĩ tới cách đây vài tháng, theo chuyên gia phân tích Olaf Graham. Bây giờ chúng ta phải làm gì với người Hy Lạp? Liệu chúng ta có thay đổi các điều kiện cho chương trình cứu người hay không? Liệu chúng ta có dành cho họ thêm thời gian hay không? Liệu chúng ta có bơm thêm tài chính cho họ hay không? Điều đó thực sự gây tranh cãi, và đó là điều mà người Đức muốn bà Angela Merkel có lập trường thực sự cứng rắn. Pháp và Đức là lực đẩy chính đằng sau sự hòa nhập của châu Âu. Các chuyên gia phân tích cho rằng các nhà lãnh đạo của hai nước sẽ phải khắc phục các bất đồng một cách nhanh chóng trước nguy cơ sống còn của đồng Euro. Lực lượng chống hải tặc của Liên hiệp châu Âu-EU đã thực hiện cuộc oanh kích đầu tiên vào một căn cứ của hải tặc trên vùng duyên hải của Somalia. Trong một thông cáo báo chí hôm nay, lực lượng của EU nói rằng tin tức ban đầu cho thấy không có người Somalia nào bị thương trong cuộc tấn công được mô tả là tập trung, chính xác và tương xứng nhắm vào các nguồn cung ứng của bọn cướp biển trên bờ biển của Somalia. Thông cáo không cho biết địa điểm chính xác của cuộc tấn công này hay là tính chất của mục tiêu. Đây là cuộc ngoại kích đầu tiên của lực lượng hải quân EU kể từ hồi tháng 3 khi họ được phép tấn công vào các thiết bị của hải tạc đặt trên đất liền. Cho tới hôm nay, lực lượng của hải quân của EU chỉ thực hiện các cuộc tấn công trong vùng biển thuộc Somalia. Lực lượng hải quân EU cho biết cuộc tấn công được sự hậu thuẫn đầy đủ của chính phủ lâm thời Somalia và lực lượng bộ binh của EU không tham gia vào cuộc hành quân vừa kể. Hiện nay có 9 tàu chiến và 5 tàu hải quân thuộc lực lượng hải quân EU đang thực hiện một phần của kế hoạch toàn diện để chống lại bọn cướp biển trong vùng sừng châu Phi. Lãnh đạo Hy Lạp hôm nay mở cuộc họp khác nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị, có thể dẫn đến hậu quả là buộc Hy Lạp phải rời khỏi khu vực Euro. Tổng thống Carlos Popolios đề nghị thành lập một chính phủ gồm nhiều chuyên viên và thành viên của các viện hàn lâm, thay vì gồm các chính trị gia và các nhà hành chính quan liêu nhưng thủ lĩnh của đảng dân chủ cánh tả ôn hòa ông Fotis Kouvelis bác bỏ ý kiến này và gọi đó là một thất bại chính trị tình trạng bế tắc này khiến do các bộ trưởng tài chính các nước sử dụng euro ngày càng lo ngại là Hy Lạp không giữ được những cam kết đưa ra và cuối cùng phải rời khỏi sử dụng đồng euro. Nhưng hôm qua thủ tướng Luxembourg ông Jean-Claude Juncker, người đứng đầu ngành tài chính của khu vực euro, đã bác bỏ mối lo ngại này sau khi họp với các đối tác tại Brussels và ông gọi tin đồn này có tính cách tuyên truyền. Ông Sangster còn gợi ý rằng khu vực euro có thể gia hạn cho Hy Lạp miễn là chính phủ mới của nước này giữ vững cam kết, thực hiện những cắt giảm ngân sách đã được nhắm tới, gồm có giảm công chi, tăng thuế, cắt trợ cấp về hưu và sa thải hàng ngàn công chức. Kế hoạch này đã bị quần chúng Hy Lạp đáp ứng bằng những cuộc biểu tình, đôi khi dẫn đến bạo động. Tổng thống Papoulias có hạn sốt là thứ năm để có chính phủ mới. Nếu không, Hy Lạp sẽ phải tổ chức bầu cử mới vào tháng tới. Các nhà hoạt động cho biết lực lượng nổi dậy ở Syria đã giết chết 23 binh sĩ chính phủ trong các cuộc giao tranh gần thành phố Rastan, nằm cách thành phố Homs, 14 km về hướng Bắc. Và đây là một trong những ngày lực lượng trung thành với chính phủ gặp thiệt hại nặng nhất sau 14 tháng nổi dậy. Các vụ giao tranh hôm qua bùng nổ sau khi thành phố Rastan bị quân đội Syria pháo kích dữ dội. Ngoài số binh sĩ chính phủ chết, còn có nhiều người bị thương và nhiều xe nhà binh bị đốt cháy. Các cuộc giao tranh càng cho thấy lệnh ngưng bắn đã có từ một tháng qua không mấy hiệu lực trước những tiếng súng giữa quân nổi dậy và quân chính phủ, cũng như trước những vụ binh sĩ chính phủ tấn công vào thường dân. Gần 200 quan sát viên của Liên Hợp Quốc đang có mặt ở Syria để cố gắng ngăn chặn bạo động. Hoa Kỳ, châu Âu và các quốc gia vùng vịnh muốn Tổng thống Bashar al-Assad phải ra đi, nhưng đồng minh của ông này là nước Nga đã cản trở những biện pháp quyết liệt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt lên Syria. Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Gennady Galitov, bênh vực quyết định của Nga đưa vũ khí cho chính phủ Syria trước những lời chỉ trích của các nước phương Tây. Ông này nói rằng lực lượng chính phủ cần tự vệ chống lại các phiến quân nhận được vũ khí của nước ngoài. Tại Bruxelles, Liên hiệp châu Âu hôm qua đã ra hạn lệnh cấm cấp thị thực và lệnh đóng băng tài sản của ba cá nhân và hai tổ chức mới có dinh liếu đến chính phủ Syria. Danh sách của Liên Hiệp Châu Âu bây giờ gồm 128 người ủng hộ Tổng thống Assad, cùng 43 công ty, ngân hàng và các tổ chức khác của Syria. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz.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 Phát biểu hôm thứ Hai tại một cuộc hội thảo của Viện Nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế ở Washington, Thượng nghị sĩ John McCain nói rằng Hoa Kỳ cần bảo đảm rằng Trung Quốc không thể, muốn làm gì thì làm trong lúc các nước nhỏ hơn, phải chịu tổn hại. Chính khách từng là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa nói rằng, những mối căng thẳng ở Biển Đông giữa Trung Quốc với các nước khác cho thấy rõ Hoa Kỳ cần phải gia tăng sự hiện diện trong khu vực này. Ông McCain nhấn mạnh rằng, Hoa Kỳ cần phải ủng hộ các nước đối tác trong khối ASEAN để họ có thể hình thành một mặt trận thống nhất và thông qua đường lối đa phương để giải quyết vụ tranh chấp này một cách hòa bình. Bắc Kinh lâu nay vẫn nhất mực đòi tiến hành những cuộc đàm phán song phương với Việt Nam, Philippines và các nước có tuyên bố đòi chủ quyền biển đảo ở Biển Đông và không ngớt chỉ trích Hà Nội và Manila về điều mà họ gọi là mưu toan quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông. Thượng nghị sĩ McCain kêu gọi như thế trong lúc tình hình căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines, tiếp diễn ở bãi cạn Scarborough, nơi các vụ đối đầu giữa tàu vũ trang hai nước bùng ra ngày 10 tháng 4, khi tàu hải giám Trung Quốc ngăn không cho hải quân Philippines bắt giữ những ngư phủ Trung Quốc đánh cá trong vùng biển này. Hôm thứ Hai, chính phủ Philippines cũng lên tiếng bác bỏ lệnh cấm bắt cá từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 1 tháng 8 ở Biển Đông, kể cả vùng đảo Scarborough mà Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham. Báo chí do nhà nước Việt Nam kiểm soát gọi lệnh cấm của Trung Quốc là ngang ngược và trích dẫn tuyên bố hồi tháng 2 của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nói rằng việc Trung Quốc đơn phương thi hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông làm cho tình hình Biển Đông phức tạp thêm. Theo tin của Tân Hoa Xã, lệnh cấm đánh cá mùa hè ở Biển Đông do Bắc Kinh đưa ra hàng năm, từ năm 1999, và những ai vi phạm sẽ bị phạt tới 8.000 đô la và bị tịch thu tài sản tàu bè. Bệnh lạ gây chết người ở Việt Nam vẫn tiếp tục là một sự bí ẩn. Tân Hoa Xã hôm thứ Ba truyết thuộc tin tức báo chí Việt Nam cho biết, Bộ Y tế ở Hà Nội bắt bộ ý kiến cho rằng một chứng bệnh truyền nhiễm đã gây tử vong cho 21 người và gây bệnh cho hơn 200 người khác ở tỉnh Quảng Ngãi từ tháng 4 năm 2011. Tin tức trích lời Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nói rằng kết quả điều tra xét nghiệm cho đến nay chứng tỏ bệnh viêm da sừng bằng chân bàn tay không phải là bệnh do virus hay vi khuẩn gây ra. Ông Long nói thêm rằng hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy bệnh này lây lan qua không khí. Nguồn nước hay sự tiếp xúc giữa người với người Ông Nguyễn Thanh Long cho biết như thế Tại một cuộc họp báo ở Hà Nội hôm thứ Hai Sau khi Bộ Y tế hoàn tất một cuộc điều tra Ở quận Parter, tỉnh Quảng Ngãi Ông Long cho biết thêm rằng giới hữu trách sẽ hợp tác chặt chẽ Với Tổ chức Y tế Thế giới Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ Và các tổ chức quốc tế khác Để tìm ra nguyên do của chứng bệnh lạ này Trong tương lai gần đây Việt Nam dự trù tăng gấp đôi số cọp hoang trong thập niên tới. Hãng thông tấn Panama hôm thứ ba trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói rằng, với hữu trách đang tìm cách bảo tồn và tăng gấp đôi số cọp sinh sống trong môi trường tự nhiên dựa trên một bản dự thảo chương trình quốc gia. Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, số cọp ở Việt Nam chỉ còn từ khoảng 28 cho tới 47 con, sinh sống ở các khu rừng hẻo lánh và có nguy cơ bị tuyệt diệt vì nạn săn bắt, mua bán trái phép và mất nơi sinh sống. Để ứng phó với tình trạng này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nộp một bản dự thảo của chương trình quốc gia về bảo tồn hổ hồi cuối tháng 4. Theo chương trình này, giới hữu trách sẽ thành lập ít nhất một khu vực ưu tiên bảo tồn hổ hoang dã và tăng cường quản lý, giám sát hoạt động, gây nuôi bảo tồn hổ. Theo thống kê của Quỹ Thiên nhiên Thế giới, số cọp hoang dã trên thế giới đã bị mất đi 97% trong thế kỷ qua và hiện chỉ còn 3.200 con. Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English. Quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài tiếng nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voa.tiengViet.com, bấm vào chuyên mục câu English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của Đài VOA. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, cơ quan hạt nhân Liên Hiệp Quốc lại hối thúc Iran để cho cơ quan này được tiếp cận các địa điểm, nhân sự và hồ sơ cần thiết trong khuôn khổ cuộc điều tra để đánh giá liệu Tehran có đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân hay không. Từ Washington, thông tín viên Sean Maroney của đài VOA có bài tường trình về vòng đối thoại mới nhất giữa hai bên do Tấn Trương trình bày. Người dẫn đầu phái đoàn cơ quan nguyên tử năng quốc tế tức IAEA tại Viên, ông Herman Neckert nói với các phóng viên báo chí ngày hôm qua rằng họ tiếp tục đối thoại với Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này với một tinh thần tích cực. Mục tiêu của chúng tôi hôm nay là đạt được một thỏa thuận về phương án giải quyết tất cả các vấn đề còn tồn tại với Iran, đặc biệt là việc làm rõ các khía cạnh quân sự có thể có vẫn tiếp tục là ưu tiên giải quyết của chúng tôi. Các cường quốc tây phương từ lâu đã nghi ngờ Iran tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân che giấu dưới một chương trình năng lượng hạt nhân dân sự. Tehran phủ nhận những cáo buộc đó. Một vấn đề chính trong nghị trình thảo luận 2 ngày là việc IAEA không được tiếp cận đầy đủ với địa điểm quân sự Parchin của Iran gần Tehran. Các giới chức nghi ngờ Iran đã xây dựng một kho có thể chứa các chất nổ hạt nhân để thử nghiệm ở đó và các nhà ngoại giao phương Tây tố cáo Tehran tìm cách chuyển đi những bằng chứng buộc tội trước khi cho phép các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc vào bên trong cơ sở đó. Iran bác bỏ những cáo buộc là trẻ con và lỗ bịch. Năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cộng với nước Đức đang theo dõi sát cuộc họp diễn ra tại Vienna Trước cuộc đối thoại vào tuần tới với các giới chức Iran tại Baghdad, nhóm được gọi là P5-1, trong đó có Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp, Nga và Trung Quốc, đang tìm cách tiếp cận với khả năng quân sự có thể có của Iran tại các địa điểm hạt nhân. Ông Mark FitzPatrick của Viện Quốc tế về Nghiên cứu sách lược nói với đài BUI rằng ông nghĩ Iran sẽ tiếp tục cản trở IAEA và điều đó theo ông FitzPatrick có thể sẽ phủ một lớp mây lên cuộc họp ở Baghdad. Iran sự chứng tỏ qua thái độ của họ tại Vienna là họ có muốn hay không. Ngay cả trong trường hợp Iran sẵn sàng đưa ra một số nhượng bộ với IAEA, tôi nghĩ rằng họ cũng sẽ cố cù cơ và tìm cách đạt được những lợi ích từ những bộ đó trong cuộc thương thuyết tại Baghdad. Và nếu sự việc diễn ra như vậy thì ông Patrick cho rằng có lý do để hy vọng rằng một thỏa thuận tạm thời nào đó có thể được đưa ra ở Baghdad, họ có thể ít nhất cũng làm giảm bớt phần nào căng thẳng chính trị. Sẽ không tìm ra được một giải pháp cho tất cả những vấn đề này, nhưng có lẽ Iran sẽ sẵn sàng thực hiện đủ các bước để làm giảm bớt cảm tưởng là họ đang gấp rút đạt được khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân càng sớm càng tốt. Ông Fitzpatrick nói rằng, điều đó có thể giảm được áp lực lớn mà Iran đã phải chịu qua nhiều vòng trừng phạt của quốc tế. Hôm thứ Hai, tờ Washington Post trích lời các giới chức Liên Hợp Quốc không nêu tên nói rằng, Iran thường xuyên tắt hệ thống theo dõi bằng vệ tinh trên các tàu chở dầu ngoài khơi của họ kể từ tháng 4, trong nỗ lực tránh né các biện pháp trừng phạt. Chiến thuật đó chỉ đạt được kết quả nhỏ nhoi trong việc che giấu những chiếc tàu chở dầu khổng lồ. Iran dựa vào dầu hỏa xuất khẩu như là một nguồn thu ngoại tệ chính của họ. Nhật báo này nói rằng IAEA đang theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến và nếu điều đó có thực thì đó lại là một hành động vi phạm luật hàng hải. Và cũng liên quan đến Iran thì chính phủ Ấn Độ nói rằng họ đã quyết định giảm 11% số dầu nhập từ Iran. Bộ trưởng dầu hóa của Ấn Độ, ông R.P.N. Singh hôm nay nói rằng các nhà máy lọc dầu trong năm tài khoá này dự tính nhập khẩu 15,5 triệu tấn dầu của Iran. Lý do ông đưa ra là Ấn Độ cố tìm cách đa dạng hóa các nguồn cung dầu thô nhập khẩu để tăng cường an ninh về năng lượng của đất nước. Loàn báo của Ấn Độ được đưa ra sau khi chính phủ Hoa Kỳ tăng áp lực lên Ấn Độ để giúp cô lập Iran đã không chịu chấm dứt chương trình hạt nhân đáng ngờ. Khi đến Ấn Độ tuần trước, Mãi chống Hoa Kỳ Hillary Clinton kêu gọi Ấn Độ giảm mua dầu của Iran trong lúc các nhà làm luật của Hoa Kỳ chuẩn bị đưa ra các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào các nước đang mua dầu của Iran. Ấn Độ đang nhập khẩu khoảng 80% số dầu thô sử dụng. Bộ trưởng ngoại giao Australia ông Bob Carr bên vực cho liên binh quân sự chặt chẽ hơn của nước ông với nước Mỹ trong khi thực hiện chuyến công du đầu tiên đến Trung Quốc. Hôm nay ông Carr tuyên bố, cuộc hội đàm của ông với các giới chức Trung Quốc đã bị bao trùm bởi những quan ngại về quyết định của Úc tiếp nhận 2500 binh sĩ Mỹ trong khuôn khổ một chuyển biến chiến lược của chính quyền về hướng châu Á Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Carr, người vừa nhậm chức hồi tháng 3, Đối với các phóng viên báo chí tại Bắc Kinh rằng quan hệ quân sự Mỹ Úc không phải là mới có. Theo ông, Australia đã có thiên hướng liên minh an ninh với Hoa Kỳ từ cả trăm năm trước, từ khi Nhật Bản thắng Nga trong cuộc hải chiến năm 1905. Australia đã muốn Hoa Kỳ đóng một vai trò trong vùng Á châu Thái Bình Dương. Hồi tháng Tư vừa qua, đợt binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ đầu tiên bắt đầu tới miền Bắc Australia theo một thỏa hiệp hồi tháng 11 mà Washington nói nhằm duy trì an ninh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Quyết định đó được nhiều giới Trung Quốc suy diễn là một động thái nhằm cân bằng với thế lực đang lên của Bắc Kinh. Ông Carr cho biết, ông cũng muốn thấy giữa Úc và Trung Quốc có sự hợp tác quân sự lớn hơn. Hôm nay, Ngoại trưởng Carr hội kiến với Thủ tướng Lý Khắc Cường để thảo luận về khả năng đạt một thỏa hiệp thương mại tự do giữa hai nước. Các giới chức di trú tại Bắc Kinh hôm nay bắt đầu chiến dịch kéo dài 100 ngày nhằm truy quét những người nước ngoài đang sinh sống và lao động bất hợp pháp tại thành phố. Các giới chức nói rằng đối tượng của chiến dịch này là những người nước ngoài đã ở lại quá thời gian thị thực cho phép và lao động kiếm tiền mà không có giấy phép, một vấn đề ngày càng lớn đối với Trung Quốc và nền kinh tế đang phát triển của họ. Nhà chức trích cho hay họ sẽ tiến hành các cuộc kiểm tra đột xuất những tụ điểm thường có người nước ngoài la cà, trong đó có những quán bar, khách sạn, nhà hàng và trường đại học. Dân địa phương được khuyến khích báo cáo những người nước ngoài bị nghi là có hành vi phi pháp cho một đường dây nóng của công an. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc công khai nhắm vào những người cư ngụ bất hợp pháp tại Bắc Kinh. Theo trong đợi, các thành phố khác của Trung Quốc cũng sẽ có các chiến dịch giống như vậy, trước tình hình ngày càng có nhiều người cư trú bất hợp pháp đến từ các quốc gia nghèo hơn. Từ năm 2008, thành phố Bắc Kinh ghi nhận có 13.000 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép ở quá hạn thị thực và lao động bất hợp pháp. Nhà chức trách ước tính có khoảng 120.000 ngoại kiều đang sinh sống ở Bắc Kinh. Quay sang bán đảo Triều Tiên thì các giới chức Nam Triều Tiên cho biết không còn phát hiện các tín hiệu trận các tín hiệu GPS ảnh hưởng đến hàng trăm chuyến bay đến và rời khỏi nước này trong thời gian hai tuần lễ. Bộ Giao thông Vận tải Nam Triều Tiên xác nhận với đài VOA rằng các tín hiệu xuất phát từ thành phố Kaesong ở biên giới Bắc Triều Tiên đã không còn nhận biết được từ chiều Chủ nhật. Các giới chức nói rằng sự quý nhiễu đó đã ảnh hưởng tới các chuyến bay tại hai phi trường chính của thủ đô, cũng như hoạt động hàng hải. Những máy bay bị ảnh hưởng dựa vào các, vào các hệ thống định vị thay thế và các giới chức cho hay không có chuyến bay nào gặp nguy hiểm. Hành động trận tín hiệu tương tự trước đây đã được truy tìm và phát xuất từ Bắc Triều Tiên, trong ý đồ dường như định ghi gián đoạn cho không lưu và hải lưu của miền Nam. Tổng giám đốc tập đoàn đầu tư J.P. Morgan của Mỹ hôm nay có thể sẽ phải đối mặt với nhiều câu hỏi hóc búa của các cổ đông sau khi tập đoàn này thua lỗ 2 tỷ đô la trong một vụ giao dịch tài chính lớn. Ông Jamie Dimon sẽ xuất hiện trong cuộc họp thường niên của tập đoàn được tổ chức tại thành phố Tampa của Florida sau khi ông loan báo mức thua lỗ to lớn cách đây mấy hôm. Giá cổ phiếu của J.P. Morgan rớt trên 10% kể từ khi ông Dimon đưa ra tin này hôm thứ Năm tuần trước. Hệ quả của tin này đã thấy xuất hiện. Hôm qua, tập đoàn này loan báo bà Ina Drew, trưởng ban đầu tư của tập đoàn, đã nghỉ hưu sau 30 năm làm cho tập đoàn. Văn phòng của bà Drew tại London chịu trách nhiệm trong vụ giao dịch tài chính dẫn đến vụ thua lỗ này. Có tin đồn nhiều người khác cũng sẽ ra đi. tổng Giám đốc J.P. Morgan, ông Jeremy Diamond, thường vận động chống lại mỗi khi chính phủ Mỹ muốn kiểm soát chặt chẽ hơn các vụ giao dịch tài chính phức tạp, có nhiều triệu đô la trở lên nhưng tuần trước ông Day đành thú nhận rằng sự thu lỗ to lớn này là do các giới chức chủ chốt của tập đoàn đã duyệt xét kém cỏi, thi hành kém cỏi và giám sát kém cỏi. xuất hiện trong một chương trình truyền hình của Mỹ, tổng thống Obama nói rằng thảm họa của tập đoàn JP Morgan cho thấy cần có những quy định mạnh hơn để tránh cho ngành tài chính của Mỹ khỏi gặp lỗi lầm tương tự như đã từng dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vào năm 2008. Trong cuộc họp thường niên tại Florida hôm nay, các cổ đông của JP Morgan có thể biểu quyết kế hoạch tách rời hai chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc. Ba phi hành mới đang tới trạm không gian quốc tế sau khi được phóng đi từ Kazakhstan hôm nay. Ba người gồm hai người Nga và một người Mỹ đã được đưa lên quỹ đạo bằng phi thuyền Soyuz của Nga sau khi rời khỏi giàn phóng Baikonur vào lúc thời tiết tốt. Họ sẽ gia nhập nhóm ba người khác đã có mặt trên trạm không gian quốc tế. Ba người này gồm có một người Nga, một người Mỹ và một người hà Lan. Tất cả sáu người sẽ ở đó trong nhiều tháng sắp tới. Hiện thờ chỉ còn phi thuyền Soyuz của Nga chở người lên trạm không gian quốc tế, sau khi chương trình phi thuyền con thoi của Hoa Kỳ chấm dứt vào năm ngoái. Cơ quan NASA của Mỹ đang hợp tác với nhiều công ty tư nhân để đưa hàng hóa, và sau đó có thể là người lên trạm không gian quốc tế. Một công ty của Mỹ có tên là SpaceX, sẽ đưa một phi thuyền không người lái lên trạm không gian quốc tế vào thứ bảy tuần này. Và đây là lần đầu tiên có một phi thuyền của tư nhân cập vào trạm không gian quốc tế. Các chuyên viên chất nổ ở Bắc Ireland hôm qua đã tháo gỡ được một vật mà họ nói là có thể nổ được bên trong một chiếc máy bay loại nhỏ. Cảnh sát đã phong tỏa các con đường ra vào sân bay San Angelo gần thành phố Enniskillen là nơi có chiếc máy bay đang đậu. Nhà chức trách không đưa thêm chi tiết của loại bom và không nói ai có thể là thủ phạm. Bắc Ireland thỉnh thoảng vẫn xảy ra những vụ bạo động và đe dọa khủng bố, mặc dù đã có thỏa thuận chưa quyền giữa phe công giáo và phe tin lành, chiếu theo Hiệp định thứ sáu tổn thánh ký vào năm 1998. Cảnh sát ở Tây Nam Pakistan cho hay hai binh sĩ thiệt mạng và ít nhất 10 người bị thương khi một bom xe nổ nhắm vào một đoàn công hoa của quân đội. Cảnh sát cho biết vụ nổ xảy ra hôm qua ở Ketar, thủ phủ của tỉnh Baluchistan ở Tây Bắc Pakistan. Chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm đã thực hiện vụ tấn công bauchistan là căn cứ của một nhóm các phần tử khủng bố trong đó có các thành phần thân Taliban và các phần tử ly khai baluchistan đang chiến đấu trong một cuộc nổi dậy ở mức thấp với hy vọng có được tự trị về chính trị và được chia sẻ thêm lợi nhuận từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong khu vực tổ chức ân xó quốc tế cho biết baluchistan là một trong những khu vực được quân sự hóa nhiều nhất ở Pakistan là nơi các nhóm giáo phái vũ trang, các lực lượng an ninh chính phủ và các bảng băng đảng tội phạm hoạt động mà không bị trừng phạt. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe và tham gia chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp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 This program has come to you from the Voice of America, Washington. Visiting us at our webpage at voanews.com and then click on Digital Frontier. Tell your story and share it with the world through VOA's digital frontier.